t h ngay h kính chào Mai xin vui bạn, cả các bạn. Rất vui được tất rất ặ p lại các bạn các MC trên kênh MC Thành i giờ Trong phát thuộc khung sóng quen n hôm a mời mới giả Thi. các bạn cùng chuyện có chỉ của quá tác bạn bộ lắng nghe nguồn tỉnh dẫn tên, Vân Ngày là hay hấp khứ rất và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập một của bộ chuyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Anh Hùng ơi, em gọi mà không thấy anh lên tiếng gì cả anh bế cu bin giúp em em đang nấu dở em không thấy anh đang xem tv i i sao đi làm cả ngày mệt về nhà muốn nghỉ ngơi thư giãn cũng không được yên thấy anh tỏ vẻ khó chịu tôi cũng nhẹ giọng nói tại con sốt nên đòi bế em không làm gì được có mỗi việc nhà với trăm con mà làm cũng không xong nấu có bữa ăn mà cũng không xa hồn nghe anh nói thế trong lòng rất bực không phải tôi l ề mề mà năm m ư ơ i phút con lại khóc Cắm cơm chưa xong những lần như vậy tôi chỉ nói vài câu rồi thôi chứ cũng không hơn thua gì với anh bởi tôi thừa biết có nói đúng cũng thành sai nhưng lần này anh tỏ thái độ như vậy Có mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tv nghe tôi nói như vậy cũng dừng lại mà quay sang nhìn tôi Gương m ặ tôi cũng có sắc, cong chỉ phần biến sắc, cao mày. Tay chỉ thẳng vào mày, mặt tay t mà gần ọ chưa nói. ô n phải là là việc của tôi. Nhiệm vụ của cô nhiệm chăm vụ con, ơ n g b cọc 3 đồng của cô thì làm được cái gì? Nghỉ quách đi ở nhà mà chăm con,、lo、việc nhà cho tốt vào. Tôi chưa ba đồng đi, Nghỉ nhà nhà gì? Tôi thì quét tốt làm lo mà vào. ở kịp lên tiếng thì tiếng c h ư ơ n g điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi không biết bên đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ trả lời đúng mỗi một câu ừ biết rồi gặp chỗ cũ nói xong anh vội vàng đi lên phòng thay đồ rồi ra ngoài sân lấy xe dường như chuẩn bị đi đâu đó tôi vội nói với theo anh không ăn cơm sao đợi cơm của cô chắc tôi chết đói cứ thế mà anh phóng xe đi để lại trong đầu tôi một mớ hỗn độn tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn với uống tắm rửa xong xuôi cũng leo lên giường ôm con ngủ nhưng nằm mãi vẫn không mãi tôi h chợp ể nào được. mắt t nhớ là ạ i lời nói mỉa mai của anh lúc chiều, như sát muối những anh như lúc mỉa của sát v o trái tim tôi. Tôi là an nhiên nhưng cuộc đời lại không giống như cái tên mà ba mẹ đặt cho tôi tôi gặp anh khi đang là sinh viên năm hai đại học chúng tôi có ba năm yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân ngày đó anh cưng chiều tôi bao nhiêu thì hôm nay anh lại nhạt với tôi bấy nhiêu kể từ khi kết hôn anh dần dần thay đổi hay nói đúng hơn là lộ rõ tính ra trường bởi thời gian đầu anh còn quan tâm tôi một chút nhưng từ khi mang thai cu bin đến nhìn mặt tôi anh cũng chả thèm nhìn đến khi sinh vì khô ối nên tôi phải mổ để bắt con tôi vẫn không sao quên được giây phút khi nằm trong phòng hồi sức anh vào nhìn mặt con chưa đúng ba phút rồi quay ra một câu hỏi thăm tôi cũng không có h ế trong thuốc tề, vết mổ ập đến, đau như chết đi sống lại. thịt như như đau đau sống cơn đến, đi da mổ ập lại, xé a đau từng vết thương t mảnh, nhưng vẫn không đau bằng lòng. r thời gian ở cữ anh chưa một lần chăm sóc tôi hay trông con giúp và mãi sau này vẫn vậy c ò n đau ốm cũng chỉ có một mình tôi có những lúc tôi lên cơn sốt anh cũng chẳng thể nấu nổi bát cháo trắng cho vợ mình nghĩ mà tuổi c â y thân Đưa bàn tay chai bàn sáng hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng vừa bước vào phòng làm việc cái linh ở đâu chạy đến đập nhẹ vào vai tôi một cái rồi miệng không ngừng hỏi chị làm gì mà em gọi mãi vẫn không quay lại thế à chị không để ý bộ lúc tối chị được chồng yêu hay sao Mà hôm nay nhìn bơ phở thế. nay bơ Được giờ. cái linh nghe tôi nhắc đến sếp thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chỗ làm việc tôi nhìn con bé như thế lại thấy buồn cười cho nó tôi cũng nhanh chân đi về phía bà làm việc của mình vừa mở laptop lên nhập được vài con số thì sếp đi đến đứng trước mặt rồi nghiêm giọng nói Cô cái Có chuyện gì mà nhìn sếp có vẻ căng thẳng vậy chị. Chị cũng chị việc tôi. tôi. không An vừa quay sang Nhiên phòng vâng. linh liền người nhìn thẳng nào. thì hỏi thế đi biết đi. vào vẻ vậy vào mà làm lo gặp Sếp sếp gì Dạ để xem Em vừa bước vào phòng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì sếp đã ném tập tài liệu vào người tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng sếp mắng cô là kế toán mà để xảy ra sai sót như vậy sao cô tự mình xem đi tôi ngồi xuống nhặt s ắ p tài liệu lên rồi lật từng trang xem lại xem đến đâu mặt tôi nhăn nhó đến đó không nghĩ tôi lại làm sai số nhiều đến vậy tôi vội vàng đi nhanh đến bàn s ế p mà xin s ỏ hai bàn tay cứ bám víu vào nhau miệng lắp bắp nói dạ em xin lỗi sếp em bất c ẩ n quá để em làm lại ạ làm lại làm lại lúc nào cũng làm lại Cứ công lúc cho cô cho xác việc cờ thế ty tôi Tôi trong thì thế tôi như mở trong phá không hay. hạn hôm Phải Không định nghỉ Nghe như sếp này sản nào ngày nay. xong. nói làm gia lại đi. mở bước ra được khỏi phòng tôi thở vào một cái đúng là nguy hiểm thật mà cũng do tôi dạo này làm việc không tài nào tập trung được nên mới xảy ra sự việc như thế này tôi lắc đầu vài cái rồi cũng nhanh chân đi về phòng làm việc nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng chương điện thoại vang lên tôi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại màn hình hiện lên số của cô giáo bin tôi vội bắt máy alo dạ chào chị em là giáo viên chủ nhiệm của bé pin bé đang chơi tự nhiên lên cơn sốt lại nhìn bé có vẻ mệt không chịu ăn uống gì chị có thể lên đón cháu không ạ nghe cô giáo nói vậy tôi định quay vào trong xin phép sếp cho nghỉ một ngày nhưng vừa đưa tay chạm vào cánh cửa tôi lại nhớ đến sấp tài liệu đang cầm trên tay tôi khựng lại suy nghĩ vài giây tôi đang bận tiếp khách hàng cô tự lo đi nói rồi anh vội tắt máy cũng chả kịp nghe tôi nói gì Tôi đành phải mở cánh cửa mà bước vào với đành mà vào cánh mở cửa bước lúc ò Còn n nặng nữa con Nên nghỉ nay không g gì chĩu. việc có cho thấy hỏi. thể hôm Vừa sao? tôi, sốt. sếp sếp đã Dạ, em em bị l này sếp đứng dậy rời khỏi ghế đi về phía tôi trợn mắt lên mà quát cô về rồi m ỡ hỗn độ này ai giải quyết dạ mai em sẽ lên sớm hoàn thành cho sếp cô về đi mai không cần đến công ty nữa cô bị sa thải Ngày hai từ xa thải, tôi nhảy dựng người lên, miệng dối mà năn nỉ sếp. Dạ, sếp thông hai thải, xa tôi dối từ xít Dạ, mà xếp. xếp cô ả m em cho hết h t lần này i tôi lướng cuống như vậy, thở dài một cái, nhẹ giọng nói. Em một hứa không Nhìn thấy như thở nhẹ sau sẽ Cô lần lướng cuống có đâu ạ. vậy, xếp ăn nhiên này tôi nói thật không phải vì trước đây cô có thành tích tốt trong công việc thì tôi đã sa thải cô từ lâu rồi không biết vì lý do gì mà kể từ khi cô lập gia đình mà nhất là trong thời gian gần đây Cô từng h thì thì như thế khuyên nghỉ thời tinh thần. ư trường. ờ n xuyên đang xin Công lên xuống. Nếu nào? nên ngơi gian g giữa giải quyết lấy đi để lại việc sai sai tôi Tôi lại trễ một về về sớm, làm làm là cô cô cô câu từng chữ của sếp nói ra không sai tí nào nếu là người khác thì tôi đã bị đuổi từ lâu rồi nhưng biết sao được từ khi sinh cu bin đầu óc tôi như người lũ lẫn cứ quên hết cái này lại quên cái kia mặc dù sáng nào tôi cũng dậy trước năm giờ ba mươi nhưng những việc không tên trong nhà rồi con cái đã chiếm hết thời gian một phần anh cũng không phụ tôi việc gì nên sáng nào tôi cũng phải lật đật chạy đến công ty nhưng vẫn bị muộn giờ làm việc nhắc đến con tôi cảm gác lại những chuyện buồn đó lại nhìn thẳng sếp mà nghẹn giọng nói dạ mai em sẽ gửi đơn xin nghỉ việc cảm ơn sếp trong thời gian qua đã chiếu cố vì à giúp đỡ em. Nói xong tôi cũng trường Nói tôi đi đỡ đến đón em nhanh chân con n Xảo bước h Vừa n Bình ngồi dậy, từng bước chân nặng nề thấy tôi dậy vội bước Lây mệt à vào lao con người nói tôi ơi thút thít nói, Mẹ m Mẹ chở Bin đi khám nha. Vì mệt chở Bình nha đi Vì quá mà con chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái thế c ò n như vậy tôi vội bế con đi ra ngoài đường bắt taxi đi đến bệnh viện vẫy hai ba chiếc xe nhưng không xe nào chịu dừng lại trong lòng tôi nóng như lửa đốt trời lạnh nhưng chán đã toát mồ hôi chờ từ xa thấy xe nào đó giống của hùng gần hơn một chút thì tôi thấy được biển số xe thì đúng là của anh tôi mừng trong bụng vội bước xuống lề đường mà đưa hai tay vẫy liên tục miệng không ngừng gọi anh hùng anh hùng ơi anh hùng tôi gọi rõ to như thế mà anh vẫn chạy lướt qua nhìn có vẻ rất vội tôi nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho anh thì hết pin tôi buông thõng tay xuống thở dài một cái rồi cũng nhanh nhìn xung quanh xem có xe nào nữa không c h ợ t có một xe đang chạy gần lại phía mình tôi đánh liều chạy ra ngoài đường mà ra hai tay chặn đầu xe lại vì bị chặn bất ngờ nên xe thắng lại gấp phát ra âm thanh nghe c h ó i tai Tôi thì trong tiếng. rất chết tôi Thằng mệt ôm ông Cô vội lại người Giọng nghiêm viện giúp với thằng bé mệt lắm rồi. vào vừa mà ấm. muốn làm lắm con chạy cửa cửa cũng khắc chở con sao? kính. Kính xuống đàn lên nhưng Anh ơn đến bệnh phía hạ ạ. đập xe xe bé anh ta nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại mắt đã ướt nước mắt rồi lại nhìn sang thằng bé thấy nó nằm gục đầu trong lòng tôi lúc bấy giờ mới lên tiếng giọng khẩn trương mau lên xe vâng cảm ơn anh đến cổng bệnh viện tôi cảm ơn anh ta rồi cũng nhanh chóng bế con chạy vào trong nhìn con bắt đầu khó thở tôi vừa chạy vừa gọi bác sĩ vì không để ý nên tôi đã va mạnh vào một người làm cả hai đều ngã tôi vội nói xin lỗi tôi tôi vội quá nhưng vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy hùng tôi còn chưa kịp mừng thì đã nghe thấy tiếng y tá gọi ai là chồng của bệnh nhân hà như kiều tôi thấy hùng liếc nhìn tôi rồi cũng e rè đáp lại là tôi lời anh vừa dứt cũng là lúc tôi đưa cặp mắt đã ngấn lệ nhìn anh từ bao giờ chồng của tôi trở thành chồng của người ta nhìn con tôi thu cặp mắt đau đớn đó lại mà bế con chạy lướt qua anh kể từ giây phút đó sóng gió chỉ mới bắt đầu càng hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều ở bên một người mà không mang lại cho mình một cuộc sống an yên lại càng sai lầm hơn và sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã bước chân vào cuộc hôn nhân không tình yêu trong đêm khuya yên tĩnh căn phòng chỉ còn lờ mờ bóng đèn ngủ tôi ngồi một góc giường thơ t h ầ n nhìn con yên sớc nước mắt cứ thế vô thức chảy dài xuống hai bên gõ má tôi tự trách mình đã không cho con được một gia đình hạnh phúc ngay cả chính tôi cũng chuyện con cho cách được. cách cho cả cu còn cho con, cho con không mình này như nào. đến đánh nó trận nhưng người vẫn đánh ghen, không hồn nhưng binh nhỏ.、Tôi、muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. muốn cho con một gia đình trọn vẹn. gặp giải gia phải thế thứ hay thì thoát hai, tôi tôi Tôi biết Bảo đối với đi tơi, mọi điều mặt sát một tả tốt một làm Lì đẹp đấy, quá là tiếng ô tô dừng dưới sân nhà tôi ra phòng khách ngồi đợi Nhìn thấy tôi anh đi lơ qua mà không nói một có â Bây u chịu nào, cũng không không đựng nên lên tiếng. Anh không thích. được c giải giờ thể tôi một lời gì để nói với tôi cô muốn nghe điều gì từ bao giờ điều đó bây giờ có cần thiết không đời t h u a nào anh đi ngoại tình để tôi bắt gặp mà anh tỏ ra không có gì còn hỏi ngược lại tôi có cần thiết không có khác nào xem tôi không tồn tại trong cuộc hôn nhân này anh đã quá xem thường tôi hai hốc mắt đã bắt đầu ướm lệ sống mũi cay xè tôi đi lại đối diện nhìn anh nghẹn giọng nói anh làm vậy có nghĩ đến con không b ì nó còn quá nhỏ tại sao phải để con chịu cảnh này bao năm qua tôi đã cố gắng là một người vợ tốt đã tận tụy chăm sóc vun đắp cho cái gia đình này chỉ hy vọng đổi lại một ít sự quan tâm từ anh nhưng anh thì sao có bao giờ anh xem tôi là vợ chưa để rồi bây giờ anh lại cắm trên đầu tôi một cái sừng quá lớn ly hôn đi trong suy nghĩ vì muốn con có một gia đình trọn vẹn mà tôi chấp nhận tha thứ cho anh lần này cho anh một cơ hội để sửa sai nhưng không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu ly hôn mà đáng ra câu đó phải do tôi nói mới đúng ngây người ra vài giây tôi cũng lên tiếng hỏi lại anh muốn ly hôn phải tên tôi đã viết và ký sẵn anh b i ế t từ khi nào khi ký vào giấy đăng ký kết hôn lời anh vừa dứt tôi đưa gương mặt ngấm đầy nước mắt nhìn anh khẽ cười nhẹ một cái cười cho chính bản thân tôi từ bao giờ tôi trở thành con dối trong tay người khác như vậy trái tim như có hàng trăm hàng nghìn bàn tay tranh nhau bắp chặt nó lại không thể thở được tôi không nhớ mình đã chết lặng trong bao lâu nhưng cũng lấy lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại mà hỏi Vậy tại sao a nghe đến đây tay chân tôi như rụng rời tôi bắt đầu dần sợ con người này miệng cũng lắp bắp hỏi anh cưới tôi là có sự tính toán từ trước Bất tôi trả ngờ Hùng nhìn tôi cười mà lần ờ thời i minh hơn rồi đấy. Mà nói tiếp tôi. với tôi gian Cô cho chính xác thì tiếp cận cô là nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng anh với tôi cũng có khoảng thời gian 3 năm yêu nhau cơ thông thì trong hơn Nhưng anh khoảng nhau nằm năm Mà mà. đấy. yêu là kế l này anh lại cười lớn tiếng hơn giọng nói cũng có phần m ỉ a mai cô cho đó là yêu sao câu cá thì phải thả mồi chứ đó là điều đương nhiên phải không thì ra bao lâu nay tôi làm con dối cho người ta giật dây mà không hề hay biết sau những năm tháng tin yêu dành cả thanh xuân yêu anh tôi không tiếc tôi chỉ tiếc mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội từng câu từng chữ anh thốt ra không khác gì từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi nó đau đớn đến tột cùng ngay lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh đôi chân không còn đứng vững người lảo đảo nước mắt ướt giàn giụa dùng hết sức lực còn lại nhìn anh mà quát lên tại sao anh lại làm vậy với tôi hả nhìn thấy tôi như vậy gương mặt hùng trùng xuống tay dúi điếu thuốc đang hút sở và gạt tàn nhìn tôi mà nói an nhiên để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện năm năm về trước có một chàng trai yêu tha thiết một cô gái nhưng bị gia đình phản đối đặc biệt là mẹ cậu ta bà có chết cũng không chấp nhận lý do duy nhất chỉ có một vì cô ấy đã từng làm gái càng ngày bái quản đi càng chặt nên việc gặp nhau trở nên khó khăn cuối cùng chàng trai đó đã nảy ra một ý định là lấy vợ để lấy lòng tin và tránh tai mắt của mẹ cậu ta n g à y đến đây cổ họng tôi n g ẹ t đắng lại lồng ngực như có tảng đá đè lên không thể thở được tôi nắm bàn tay lại đấm liên tục vào ngực mình rồi ngồi gục xuống sàn nhà Có m u ố nhìn k ó khóc c cũng không thể v đã đ ế tận con ù n nỗi đau. Cả tôi và anh đều im lặng không ai nói n g của Cả câu đau. ai ai tôi im với đều thêm và à c ũ g không b i ế thơ tôi trong ngồi đó trong bao lâu c o con vào con đến tiếng nghe bừng tỉnh lại mà chạy vào phòng. Nhìn khi khóc chạy h tôi mới lại t của mà mà lòng tôi lại càng đau q u ẳ n quại nếu như tôi chưa hề hay biết sự thật thì có lẽ vì con mà còn cứu vãn nhưng ngay khi chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân hùng đã có quyết định ly hôn từ trước thì có lý do gì tôi phải tiếp tục níu kéo nghĩ vậy tôi đặt nhẹ con xuống giường rồi cũng nhanh chân đi ra phòng khách thấy anh ta vẫn còn ngồi ở đó tôi đi đến ghế ngồi đối diện thở một hơi dài rồi cũng lên tiếng tôi đồng ý ly hôn nhưng con sẽ theo tôi cô không có công việc thì lấy gì để nuôi con cô có dám chắc là lại và sẽ sống cho con được cuộc sống như bây giờ. Nếu thương con, con như thương thì hãy Nếu để giờ. bây r anh đi đ ừ g cố c ấ p vô ích. Anh thừa biết là tôi không thể nào sống thiếu con được và lại biết nó còn quá nhỏ hiện tại thì tôi không thể cho con cuộc sống như bây giờ nhưng sau này chưa biết ai sẽ hơn ai đâu mạnh miệng lắm nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ quyền lực phía mẹ tôi như thế nào nếu cô còn cố chấp đừng nói đến việc nuôi con mà quyền thăm non con Cô c ũ không không nên việc không cho tôi thăm nom con đối với bà không phải chuyện khó nếu bây giờ làm căng thì người chịu thiệt sẽ là tôi không còn cách nào khác tôi lấy lại bình tĩnh nhìn hùng mà nói một cách cứng rắn được tạm thời tôi sẽ để con ở với anh nhưng tôi cũng cảnh cáo, nếu tôi cáo đến ể cho có c binh hại bị tổn hại gì, t tôi c ũ g mang xem, Anh con cứ chờ đi. sẽ khi ô ô n g lâu đâu. t sẽ đó ư đường ờ n chính chính g đ quay lại n cô o n Đến đó, khi c làm được thì hãy nói còn bây giờ con đang còn ngủ cô tranh thủ dọn đi là vừa khi nào tòa gọi hẹn gặp cô ở đấy còn đây là một trăm triệu cô cầm lấy xem như tiền tôi bồi thường cho cô tôi nhìn sấp tiền hùng đẩy về phía tôi mà sao thấy chua chát cả tuổi thanh xuân của tôi đối với anh ta chỉ đáng giá một trăm i triệu tôi cười nhẹ một cái rồi cũng cầm c ặ p tiền ấy ném thẳng vào người hùng v à nghiến răng nói tôi có chết đói cũng không cần sự bố thí từ anh anh nhiều tiền lắm chứ gì vậy đem số tiền đó mà đi rửa nhân cách đang thối dần thối nát của anh đi cô tôi thấy anh ta r ơ i tay lên định đánh nhưng đến nước này rồi thì máu điên trong người tôi cũng c h ố i dậy Mà lấn sát người đến sát hùng gần giọng nói. s anh o a không đánh năm đi? Bao năm qua ta ô i c m mình Xem chịu con. cái cho cái nhẫn nhịn là vì con. Vì cái gia đình anh hành không luôn quyền này nên là vì Vì gia tôi đó. buông ằ n con ô xin. Nhưng bây giờ anh nghĩ tôi có cần thiết phải nhịn nữa không? Hùng anh g giờ một tôi thiết ta có ô phải bây b tay xuống tức giận mà nhìn tôi quát cô mau thu dọn rồi đi ra khỏi đây tôi điên quá cũng quát lại anh ta anh khỏi phải đuổi có trải thảm đỏ tôi cũng không ở lại tôi v à o nhìn c o i một lát rồi đi ngay nói rồi tôi cũng đi vào phòng thu dọn quần áo cũng may những năm qua vì bận con cái rồi gia đình nên tôi cũng không rảnh mua sắm gì nhiều nên bây giờ thu dọn cũng khỏe tôi cầm ít tiền dành d ụ n g được bấy lâu nay mà x á c h vali đi ngang qua phòng con tôi mở cửa nhìn vào thấy con thơ đang ngon giấc mà lòng tôi sao đau đớn quá mẹ sợ khi con thức dậy không nhìn thấy mẹ Con có khóc không những lúc con ăn hay bị nôn mẹ lại lo không biết người khác khi c h o con ăn có biết cách làm con qua được cơn nôn đó không mẹ thật sự sợ mẹ rất sợ khi không có mẹ con sẽ phải thích ứng như thế nào đứng nhìn một lát tôi cũng cúi xuống h ô i lên má pin hồn đến đầu nước mắt tôi cứ r ơ i đến đó rồi không cầm lòng được mà ôm lấy cả cơ thể con vào lòng mà khóc ngẹn mẹ xin lỗi bin nhất định mẹ sẽ sớm quay lại đón con hãy chở mẹ nhà bin đặt con xuống giường tôi cũng nhanh sách va li đi trong nước mắt khi đi ngang qua hùng tôi cũng dừng chân mà quay người lại nói với anh ta nhất định tôi sẽ quay lại đón bin tôi không quan tâm thái độ của anh ta như thế nào cứ thế mà bước ra khỏi ngôi nhà đó ngôi nhà mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để vun đáp Nhưng bây giờ bây đối với tôi nó là địa ngục, nhưng tôi tin ông trời sẽ không bao giờ triệt đường sống của con người. là địa bao của giờ tôi trời triệt sẽ xách vali đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày trời cũng đã về khuya còn lại ánh đèn đường lờ mờ h ắ t hiu thi thoảng lại nghe được tiếng chó sủa đằng sau khi thấy bóng người tôi đi ngang qua cũng khiến tôi phải giật mình cái không khí xe lạnh về đêm cũng làm cơ thể tôi cảm thấy lạnh lẽo cô đơn bất giác mà đưa hai tay ôm lấy cơ thể cứ thế đi trong màn đêm các nhà nghỉ cũng đã đóng cửa ở trên này tôi lại không quen thân với ai không biết đêm nay tôi phải trú chân ở đâu càng nghĩ thì nước mắt càng tuôn ra không nghĩ có ngày tôi lại rơi vào bước đường cùng này nghĩ đến ngày xưa trong đầu tôi lại nhớ đến cái thư học cùng thời cấp ba mặc dù không thân như chị em nhưng thi thoảng vẫn có nhắn tin hỏi han lẫn nhau nhớ có lần nó nói đang ở đây khi nào rảnh thì gọi cà phê nhưng lúc đó vì bận con cái rồi nhà cửa nên cũng không gọi cho nó được nghĩ là vậy tôi cũng lấy điện thoại r a bấm dãy số gọi cho nó tiếng chuông kêu một hồi lâu thì cũng có người bắt máy giọng còn ngái ngủ alo ai vậy thư xin lỗi vì giờ này gọi mày tao ă n nhiên đây phải mất mấy giây thư mới trả lời lại nghe giọng cũng có phần ngạc nhiên ờ tao nghe đây Có việc gọi gì mà mày tôi a o giờ này thế? t cảm ũ n phần ngại ngại không nói nhờ không? đang nhiên? đang đoạn gần nhà. Okay, đợi tao đón. g có có cho được c đáp hơi Thật thể lại. biết đợi đi Tôi e mà Mày một đêm Mày đâu quá, tao Tao tao vậy Ok, sao. ở ở ở thấy ngại nên cũng nói nhanh thôi mày đưa địa chỉ rồi tao tự bắt xe đến cũng được khuya như vậy rồi mà còn làm phiền mày ở đầu dây bên kia tôi cũng nghe được dọc cái thư trách móc giờ này lấy đâu ra xe mà cho mày bắt với lại chỗ tao nằm trong hẻm khó tìm lắm mày cứ đứng yên ở đấy tao đến đón giờ luôn thư nó đã nói vậy mặc dù vẫn còn ngại nhưng tôi cũng không từ chối nữa nên cũng đáp lại vậy cảm ơn mày nha thấy tôi có vẻ khách sáo nên thư cũng lên tiếng cười trêu này này bạn bè mà mày ngại như thế là nghỉ chơi à nha tao cúp máy đến đón mày đây khoảng hai mươi phút sau c á y thư cũng lái con xe honda đến đón tôi tôi ngồi đằng sau mà lòng nặng c h ị u mặc dù vẫn cứ dặn lòng không được đau buồn vì hạng người như anh ta nhưng tôi không làm được khi hôn nhân đổ vỡ dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh được sự tổn thương và người chịu thiệt thòi bao giờ cũng là người phụ nữ thấy tôi ngồi sau im lặng không nói gì c á y thư cũng lên tiếng gặng hỏi chuyện của tôi tôi cũng không ngại mà kể hết cho nó nghe chuyện của mình còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng con thư quát lên mẹ kiếp cái thằng khốn nạn nó dám sắt mũi mày trong suốt mấy năm qua mày hiền quá rồi đấy nhiên chứ gặp tao là làm cho ra lẽ sống chết với nó con người chứ phải gì đâu mà nó đem mày ra làm bia đỡ đạn cho nó tôi chỉ biết thở dài mà trả lời lại chứ mày bảo tao phải làm sao trong khi tiền không có mà ra thế cũng không nếu mà làm căng lên có khi tao còn không được gặp pin nghe tôi nói cũng có lý nó gật đầu cũng tỏ ra vẻ đồng tình mày nói cũng đúng mẹ kiếp mấy bọn nhà giàu ỉ có chút tiền là thích làm gì thì làm có khi mày phải tìm một thằng đại gia để mà cả k h ị a lại chung nó mới được nghe nó nói đại gia tôi cũng bật cười nhẹ mà nói thôi gì chứ đại gia thì tao không mơ bây giờ tao chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền trước đã hiện giờ tao đang làm nhân viên bán hàng trong trung tâm thời trang mua sắm cũng lớn vẫn có tiếng tăm nên lương cũng khá cao vừa rồi có bà chị có việc nhà nên xin nghỉ còn chống một chỗ ngày mai tao sẽ dẫn mày đến đó xin vào làm thử xem sao cái thằng cha quản lý đó thích tao nên chắc xin cũng dễ tôi nghe cái vì nói mà cũng muốn ứa nước mắt ở đất sài thành này để tồn tại một mình thật không dễ chút nào mà kiếm được một công việc tốt có thu nhập khá lại càng khó hơn cũng may là có nó giúp đỡ nên cũng bớt đi phần nào khó khăn tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu mà đáp lại thư cảm ơn mày nhiều không có mày chắc giờ này tao còn đang lang thang ngoài đường chưa nói gì đến công việc mày lại khách sáo nữa rồi từ giờ tao với mày cứ thế mà nương tựa vào nhau mà sống còn phải kiếm thật nhiều tiền để mà đón cu bin về nữa nên mày phải thật mạnh mẽ quên chuyện kia đi hãy quay về đúng với an nhiên hoạt bát năng động mà cũng không ít bài trò trước đây tao từng quen ừ mày yên tâm tao lại là chính tao của ngày xưa trên đoạn đường đi cả hai đứa đều nhắc lại chuyện trước đây còn đi học cũng khiến tâm trạng vơi đi phần nào qua ngày hôm sau con thư cũng có đưa tôi đến chỗ nó làm vừa bước vào tôi cũng có hơi choáng ngợp trước khi đến đây tôi cũng có hình dung ra được nó cũng to và đẹp lắm nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến thì nó to và đẹp gấp mấy lần so với c h í n h tưởng tượng của tôi tôi nuốt nước bọt trong lòng cũng lo lắng với một trung tâm tầm cỡ thế này thì khâu tuyển dụng của họ chắc cũng phải yêu cầu cao và k h á t khe lắm còn đang suy nghĩ mông lung thì cái thư cũng cầm lấy tay tôi kéo đi vừa đi vừa nói bây giờ tao sẽ dẫn mày đi vào phòng gặp quản lý mày chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hết chưa tôi đưa tập hồ sơ cho nó mà bảo đây tao chuẩn bị xong hết rồi mày xem thử đã đầy đủ hết chưa vì nó xem qua một lượt rồi cũng cười mà nói đầy đủ rồi đấy mà tao d ặ n lát nữa Lão mà có hỏi mày có có hỏi hệ gì với quan gì thang a o t ì bảo là em họ h n Ừ tao biết rồi. Mà thấy hồi hộp quá thư rồi hồi Mà hộp y quá ê tâm tao có c đi ù n máy à Thang m mở cửa tôi cũng vội nhìn cái thư cười cười mà nói mày chờ tao một lát tao vào nhà vệ sinh giải quyết cái đã cái thư nó cũng cười rõ to mà nói cái tật mỗi khi hồi hộp lại mắc tè của mày vẫn chưa bỏ được à nhiên tôi nhìn xung quanh rồi cũng giơ tay lên đánh vào vai nó mà nói c nghe quỷ nhỏ nhỏ n cái i m ệ t ô không i nói đi ngoài này chờ? Mày đi đi Tao có giống Hay ho thế hay chờ h Tao Mày này Mày mày gì cùng g đâu đâu mà mà lớn n có có ở con thư nói vậy tôi cũng lườm nguyết một cái rồi cũng nhanh đi vào nhà vệ sinh vừa đi ngang qua to i l e t nam vì vội quá không để ý nên va mạnh vào một người đàn ông làm cho điện thoại trên tay anh ta rơi xuống sàn nhà dường như anh ta đang nói chuyện với ai đó lúc đó tôi cũng luống cuống mà cúi người xuống nhặt lấy điện thoại đưa lại cho anh ta vẻ mặt áy náy mà nói xin lỗi tại tôi vội quá nên va phải điện thoại của anh đây anh xem có hư hỏng chỗ nào không nếu có thì tôi sẽ bồi thường anh ta nhìn tôi không nói không r ằ n g gì cứ thế mà cầm lấy điện thoại đi tôi cảm thấy khó hiểu mà đúng hơn là thấy khó chịu ít nhiều gì cũng phải trả lời lại chứ người gì đâu mà khinh thường ghê vậy Càng càng nghĩ càng tức, tôi ứ c t cũng chạy thấy e o kéo do phép tay ta thừa tôi tôi thường thì phép lịch sự tối thiểu anh cũng nên đáp lại tôi một lời chứ. Tôi t anh anh, nữa anh Này nói nhận hơn cũng xin muốn cũng nên lịch chứ h lại lỗi là lỗi lại lời bồi mà và có đã đáp ý sự được sự tức giận của anh ta hiện rõ lên mặt bất ngờ anh ta cầm lấy cổ tay tôi mà gằn giọng nói tôi ghét nhất là phụ nữ mà đặc biệt phụ nữ lắm l ờ i như cô tôi lại càng ghét nói rồi anh ta cũng bỏ đi tôi đứng đấy có chút sững sờ vừa rồi anh ta có hơi dùng sức nên cổ tay tôi giờ cảm giác có hơi đau không ngờ anh ta lại có phản ứng mạnh như vậy tôi không nghĩ trên đời này lại có một người thô bạo như anh ta gặp xui xẻo gì đâu tôi hậm hực mà bước đi ra tìm cái thư vừa nhìn thấy cổ tay tôi nó đã ngạc nhiên hỏi nhiên cổ tay mày bị gì mà đỏ lên thế Tôi tay trả tên Thôi trễ thôi Không không lời điên đi giờ đi khua khua nhìn chúng đâu, mau ấy mà mà nó gì có gặp Ừ, đi thôi. số tôi cũng không hẳn là quá đen đủi cũng nhờ cái thư quen với anh quản lý hay nói đúng hơn là để lấy l ò n g cái thư thì chàng quản lý kia cuối cùng cũng nhận tôi vào làm với một người chưa từng có kinh nghiệm bán hàng như tôi mà được nhận làm trong một trung tâm lớn như vậy thì có thể nói là quá may mắn cả ngày hôm đó cái thư dẫn tôi đi mua sắm ít đồ vơi lại cũng chăm chút lại bản thân một tí làm ở một trung tâm thời trang thì ít nhiều ngoại hình cũng phải sáng sủa ai ưa nhìn mới phù hợp với công việc được nên tôi cũng quyết định trích ra một ít từ số tiền tôi dành dụ được mà đầu tư vào bản thân một lần mặc dù vẫn thấy hơi tiếc sang tuần tôi cũng bắt đầu đi làm thoạt đầu còn chưa quen với công việc nên còn có hơi bỡ ngỡ Nhưng ư đ ợ còn về phía hùng tôi với anh ta cũng đã chính thức ly hôn cách đây vài ngày ban đầu anh ta có gia hạn ngày thăm con trong một tuần nhưng tôi nhất quyết không chịu tôi bảo với anh ta bất kể khi nào nhớ con tôi sẽ đến thăm bin vì tôi làm căng quá nên cuối cùng anh ta cũng chấp nhận Cứ cả chiều con. được chịu được. Đôi khi, tôi cũng có cũng cô cũng cười vậy thôi, chứ cũng không có cảm xúc thế tôi thăm Một thấy thì tôi thể tôi tôi thì một Tôi trừ thôi, không nhìn không khi nghe hàng Khi khỏi nhà, Hùng nhà. nghe không đến đi Đôi đem đó lại pin nói lại. gái rồi làm lạ ngày, ngày mà nào xóm dọn gì. vậy về về vừa ra những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm đều đặn và khả năng giao tiếp với khách hàng của tôi cũng khá nên đ ư ợ cậu quản Chuyện nếu chuyện. xảy gian hàng trước, bán cùng với con thư. Chuyện không có gì, nếu như ngày không ngoài người đàn ông đi vào, vừa đi vừa nói. Người đàn ông bên tay trái dường như riêng người nét nói. lý là lái xe riêng cho trước có cửa, cho c thư. hôm thấy hai thái độ khép vào ra ra trái vừa vừa tay kia, gì với tôi đi đi mà Từ đó đã độ xe dũng bà chủ ở nhà chợ cậu cũng đã lâu rồi đấy ạ sao mày nói nhiều thế nhỉ nói lại với bà ấy tao mua ít đồ rồi về dạ vâng Cái chết người rồi trung tâm này, người chết hết này h anh y sao vào mà khách k h ô g t ấ y vậy? ai ra đón ta ô i đ n vấn g tư cho không á cái c cũng chạy cuối chào chậm cao cấp cho h hàng thấy thư nhanh anh Hoan nghênh anh thở Anh Anh h này mà bên nói. xin đến với trung trang bên muốn vấn gì trễ. tâm tư ta lỗi với Dạ ạ? xa mua mua sắm em. em vì sự để k trả lời lại cứ thế mặt n g â y ngang đi vào bên trong nhìn mặt anh ta thôi cũng đủ khó chịu nhưng vì công việc nên tôi thấy con thư cũng l é o đ é o bước theo sau và bên trong anh ta hết bảo con thư lấy cái này rồi đến lấy cái kia nào là cái kiểu này không đẹp cái này rộng quá cái này chặt quá cái này màu sắc không được nổi cứ như thế anh ta cứ bắt nó đi quanh như vậy nhưng cuối cùng vẫn không chọn được cái nào rõ ràng là hắn ta đang muốn đùa giỡn chứ chả mua sắm gì vì đi giày cao gót mà bị hành như vậy Nên còn cũng xuống chân tôi thấy gót dưới của lâu lâu cũng sở mày ì n phồng lên. h Chỗ thấy cho thư Khách h cái đó đã đỏ sót Tôi quá. n cũng đã tư vấn xong. Nên cũng nó, g ghé kia tôi đi lại a tư sát t chỗ đã vào tai mà nói. Mày lại ghế kia ngồi nghỉ chút đi để khách này tao tư vấn cho nó cũng quay sang tôi mà nói thầm đ ư ợ c không tao thấy anh ta cũng khó ưa đấy tôi gật gật đầu cho con thư an tâm mà nói tao ứng phó được mày cứ yên tâm vô ngồi nghỉ một lát đi chân đỏ phòng hết lên rồi kìa nó nhìn tôi gật đầu một cái rồi cũng đi vào trong kia tôi cũng nhanh nhẹn mà đi đến chỗ anh ta nở nụ cười sáng nhất có thể mà hỏi dạ không biết anh đã chọn được mẫu nào chưa ạ với body chuẩn như anh thì mặc gì lên người cũng thấy đẹp và sang trọng hết đấy ạ có lẽ nghe được lời khen co cánh của tôi Nên anh ta cũng nhìn tôi mà cười nói. người nói anh này bên này sáng lẫn Cũng sáng anh. ta Hai sao khẩy cách thật thử thấy hợp tôi biết rất mặc cười Cô có. mặc sắc. mới kiểu với em làm Em mà. mẫu em xem Em mẫu lấy đấy. màu đâu Dạ ạ. sự vừa nói tay tôi cũng tiện với lấy chiếc áo đưa cho anh ta nhưng khi anh ta vừa cầm lấy thì tự nhiên thả tay ra làm chiếc áo rơi xuống sàn nhà tôi vội cúi xuống nhặt nhưng chưa kịp cầm lên Thì bất ngờ điếu thuốc trên miệng anh ta đang hút trúng thân、áo. Tôi hút Trên thân một to Tôi mặt anh hoảng mạnh Nhưng không chiếc anh lấy ngờ miệng đang Cũng xuống lên lủng điên lên nói giờ điếu đã rơi rơi quá cầm rũ mà Mà mà ta vào áo áo áo áo lỗ kịp anh đang làm gì vậy hả hư hết cái áo rồi hắn ta nhìn tôi mà cười đều cô làm hư sao lại đổ sang cho tôi lúc này máu điên tôi sôi sùng sục ở đây là hàng cao cấp chuyên dành cho giới thượng lưu nên rất đắt tiền một cái áo này có khi cũng phải bằng mấy tháng lương của tôi không chừng vậy mà hắn bảo tôi làm hư thì có khác nào bảo tôi phải bỏ tiền ra đền tôi đang cố dành dụng tiền ăn cũng không dám ăn thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường từ lúc mới bước vào anh ta đã cố tình kiếm chuyện rồi nên tôi cũng không nể nang gì nữa mà cũng quát lên này anh kia sao anh ăn nói ngang ngược vậy Rõ ràng là anh cố tình làm rơi áo, rồi nhả điếu thuốc trên là làm mà làm làm anh tình nhả miệng mình xuống. anh sang cần anh không? Anh đã thấy tôi phản ứng căng như vậy, không những không sợ mà còn đứng tình định Giờ gì lại lại camera mỉa mai sao? thuốc cho cho thấy thì cố Có cười cố Cô tôi. tôi tôi tôi. Tôi tôi? xem em điếu áo, đổ đã đấy đấy sợ vậy, thật sự nhìn thái độ ngang ngược hống hách không nói lý lẽ của anh ta tôi chỉ muốn thẳng chân đạp cho anh ta bay ra khỏi đây mất nhưng dù sao hắn ta cũng là khách hàng nên tôi cũng kìm chế lại mà giơ cái áo lên trước mặt anh ta mà nghiêm giọng nói tôi thì làm gì được anh nhưng anh đã thừa nhận rồi thì cũng nên để lại chiếc áo này đi chứ lần này thì tự nhiên hắn ôm bụng mà cười to như một thằng điên nhìn tôi hỏi lại mà miệng vẫn không ngừng cười cô em nói gì để nó rồi hắn lại tiếp tục cười nhìn sang tên tài xế mà nói mày có nghe nói gì không Nó đền Nhìn hắn Muốn bảo tao đền kìa. Nhìn thái cợt ta kìa của độ cười dĩu lời à Mà vào m kiềm tôi tiết Tôi ta Không không điên được được lên nữa cũng nể năng gì mà hắn n chế ư Dịch gì g rùa anh hay sao Mà m ắ tôi vừa dứt thì nụ cười trên môi anh ta cũng vội tắt gương mặt hiện lên vẻ tức giật anh ta nghiến răng mà nhìn tôi nói cô em có biết anh đây là ai không mà a n h nói mạnh miệng thế Tôi cũng khi ô n ngay lên g vừa mà ngay mặt l đáp ạ tôi không không không không Khi anh Nhưng cho phải là anh Cho Anh hỏng tôi tôi tôi cần người lương nên gì có biết biết ai trả là là lý làm mà do để vừa nói xong cũng là lúc điện thoại anh ta đổ chuông anh ta mặt hậm hực nghe máy c ò n biết rồi bây giờ về luôn đây mẹ lúc nào cũng thế nghe điện thoại xong anh ta liền quay sang tài xế mà nói mày ra chuẩn bị xe rồi về luôn Đang nói c h u y ệ n còn với tôi còn chưa giờ ả i việc này xong. Thế mà anh ta lại hiên quyết quay này Thế ta xong. anh ngang n mà g ư i đi ra. Tôi ra. t ứ c h ộ máu mà áo chạy kéo theo tay kéo a n h ta lại mà người ó i bồi Anh chưa còn n h ư t ờ mà đã bội đi bội rồi sao? Anh ta quay n g lại rồi cũng hất t anh y tôi ra mà g rộng. n t á ra, bây giờ ta ô không i rảnh để đ ù giỡn với cô. Bây giờ với chính mình anh cô. Bây thừa a t nhận là đang muốn kiếm chuyện lại còn đem miếng cơm manh áo của tôi ra để đùa giỡn cây muốn lặng mà gió không muốn dừng đây mà nếu vậy thì tôi đâu cần thiết phải nhẹ tay với hắn ta làm gì thấy hắn ta gần ra đến cổng tôi cũng vội nhanh chân đuổi theo nhanh như chớp một tay tôi chụp lấy cánh tay của anh ta bẻ về phía sau còn tay kia thì ấn mạnh vai hắn ta xuống quá bất ngờ mà hắn ta cũng thốt lên mẹ kiếp cô đang làm cái gì vậy hả dám đụng vào người ông đây chán sống rồi à anh ta càng nói thì tôi lại càng dùng sức mọi người ở đây ai nhìn thấy cũng phải cười thầm có lẽ vì đau nên hắn ta cũng nhắm mắt mà la làng lên con nhỏ kia có bỏ ra không đau rồi đấy n h á đừng để ông đây phải nổi điên lên mặc kệ cho anh ta giãy rụa tôi vẫn không buông tay ra ghét nhất là hạng người cứ ỉ vào xa thế có nhiều tiền r ồ i thích chế giễu người khác như thế nào cũng được tôi nghiêm giọng mà trả lời lại hắn ta tôi đây cũng không rảnh rỗi để đùa giỡn với anh nếu như anh chịu đền thì tôi sẽ buông ra còn nếu không thì anh đừng h ỏ n g bỏ đi tôi còn chưa kịp nghe hắn ta trả lời lại thì ở ngoài cửa đã nghe âm thanh truyền vào bao nhiêu tôi sẽ bồi thường thay giọng nói nam tính trầm ấ m ấy vừa dứt cả tôi anh ta và mọi người ở đây tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang chậm rãi đi vào không biết anh ta là ai mà tôi thấy các chị đẹp ở đây kể cả các chị đã có chồng con rồi vẫn bàn tán g ì xào ôi là hoàng phong đẹp trai quá nhìn gần lại càng đẹp hơn nghe nói anh ta là con trai thứ hai của tập đoàn hưng thịnh lớn nhất nhì ở đây vừa giỏi lại đẹp trai mà nghe nói là chưa vợ con gì đâu tôi cũng nghe loáng thoáng được mọi người xôn xao mà lắc đầu ngán ngẩm miếng cơm của tôi đang có nguy cơ lung lay nên cũng không quan tâm gì đến mấy chuyện không đâu đấy nhìn thẳng vào người đàn ông kia mà nói anh định bồi thường thay cho anh ta sao đúng nhưng trước hết cô bỏ tay em trai tôi ra rồi nói chuyện thì ra đây là em trai của anh ta nên cũng đáng tin tưởng tôi cũng không muốn làm to chuyện nên buông tay ra hắn ta được thả ra cũng quay lại đưa ngón tay lên chỉ vào mặt tôi mà lườm nói cô được lắm nói rồi hắn ta cũng quay lưng đi về phía anh trai mình dường như có vẻ hắn cũng sợ anh trai mình nhìn ê n n g e e giọng g điệu phần Anh đến có làm c h u y ệ nhỏ này em thái ự giải quyết được k ô n phiền đến anh g miệng, p h Im đâu. quậy em như Nhìn chưa? h vậy đủ t á độ tức giận của anh trai mình hắn ta cũng sợ nên không nói gì thêm người đàn ông kia cũng đưa ánh mắt về phía tôi mà lên tiếng c á i áo đó bao nhiêu tôi sẽ bồi thường nghe anh ta nói như vậy tôi cũng thở nhẹ một cái cầm chiếc áo đưa trước mặt anh ta mà đáp lại Giá có sẵn tôi r ê n anh tự mình xem đi. Anh đấy đi. ta h tự xem k n g g cầm xem lấy áo để á mà đứng nhìn tôi cũng a mẩy. Một lát c lấy ví về ra rút ra đưa một sớp tiền tờ sấp không chần ư ờ i k ô n g c chừ mà nhận lấy sấp tiền từ tay anh ta nhìn qua giá trên áo rồi cũng nhanh tay đếm tiền anh ta nhìn thấy tôi cặm cụi đếm nên cũng lên tiếng Cô cần chừng chỉ chứ được. cô không không phải Tiền giữ thiếu đếm đâu,、chừng、đó chỉ dư chứ không thiếu được. Tiền dư cô cứ giữ lấy. mặc kệ lời nói của người kia tôi vẫn cứ tiếp tục đếm khi đã đủ phần tiền còn dư tôi lại đưa cho anh ta mà nói tôi chỉ lấy đúng giá tiền trên áo phần còn dư này anh nhận lại giúp tôi anh ta ban đầu cũng có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ở cự ly gần này tự nhiên nhìn anh ta thấy quen quen lúc nãy vì chuyện này nên không có tâm trí để ý đến chuyện khác giờ nhìn kỹ lại thật sự đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ cuối cùng tôi cũng mạnh dạn đánh tiếng hỏi này anh nhìn anh rất quen hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi thì phải anh ta nghe rồi cũng cười nhếch miệng mà đáp vậy sao tôi lại nghĩ câu nói của cô em đây nghe rất quen anh ta nói thế là ý gì không phải muốn nói tôi cố ý làm quen đấy chứ mà thôi kệ anh ta mấy người giàu họ hay ảo tưởng lắm tôi cũng không thèm chấp nhưng sự thật là nhìn rất quen tôi đứng đấy cố lục lại trí nhớ để xem đã gặp ở đâu cũng không mất quá nhiều thời gian tôi cũng kịp nhớ ra nhìn theo thì đã thấy anh ta ngồi trong xe tôi vội chạy ra gõ nhẹ vào kính kính được hạ xuống tôi cũng thò đầu vào mà nói tôi nhớ ra anh rồi lần trước con tôi đau cũng may có anh cho đi nhờ xe đến bệnh viện lúc đó vì vội quá mà chưa kịp cảm ơn giờ không nghĩ lại gặp anh ở đây cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ tôi vậy sao nhưng trước giờ tôi không nhận lời cảm ơn x u ô n g nghe anh ta nói vậy tôi cũng hiểu ý nên trả lời lại tiền thì tôi không có nhưng mời anh bữa ăn thì tôi có thể làm được chấp nhận vậy chiều nay tan làm tôi chờ anh ở đây quyết định vậy đi nói rồi anh ta cũng lái xe đi cuối cùng thì tôi cũng được mời bữa cơm thấy trong lòng bớt á i n á i chứ lần trước cũng vì quá vội mà chưa cảm ơn anh ta được tính tôi là vậy ai giúp đỡ trong lúc khó khăn tôi cảm thấy rất biết ơn chỉ muốn mau chóng đền đáp lại cho họ thôi sao thế thích chàng rồi à mà nhìn theo ghê vậy cái thúc người cùng với giọng nói đùa của con thư cũng làm tôi giật mình mà quay người lại đánh đi đúng đâu đâu đáp đứng đấy đi đi để được đâu cái mái. nhẹ nó nói Hâm, người như nên mộng cưng. nói cũng đúng, nhưng mơ đâu mất tiền đâu, nên nó mộng tiền không tiền nha. Hâm, thế họ thoải chứ vào vai với vào việc Vậy với vào mà mày làm mà Mày mà mày mà làm Làm tao Tao cửa của ra giới lại Tôi cười cười lại mới có có một mơ mơ mất mơ mơ mơ bớt bước cứ cứ gì ở tại nhà họ trịnh tiếng một người phụ nữ đã cao tuổi cất lên Có chuyện đấy nữa sao? Vậy cậu hãy mau điều tra về cô Cúc cũng bật cười đầy vẻ thích thú mà nói. Lâm ơi, Lâm. cuối cùng thì bà cũng đã tìm ra được người chị đó. nói. hãy phụ thú Hoàng Hoàng thì bệnh cho mau điều cháu đấy Vậy ngày máy ấy đầy nữa dẫn đến xong, người nữ người đã sao? tra mai ra về Và vẻ bật mà Lâm Lâm, tìm gái tôi. ơi rồi. gặp bà như lời đã hẹn từ trước sau khi tan làm tôi cũng chuẩn bị đồ ra về vừa ra đến cửa đã thấy anh ta đứng đợi ở đấy từ bao giờ tôi nhanh chân đi lại mà hỏi anh đợi lâu chưa giờ tôi mới tan ca không sao cô lên xe đi nói rồi anh ta cũng quay người mở cửa xe cho tôi rồi cũng nhanh sang mở cửa ghế kia ngồi vào trên đường đi tôi cũng có hỏi anh muốn ăn gì cô cho tôi ăn gì thì tôi ăn cái đó vậy thì anh chạy đến ngã tư rồi sẽ phải ở đường đấy bán nhiều đồ ăn ngon cực ok mà anh tên gì nhỉ để xưng hô cho tiện chứ anh này anh kia nghe cũng hơi kỳ Hoàng Phong Nhiên nghe hay là còn An Tên cũng cô Tôi đ ấy Anh tay vai của khen rồi. Tôi với Phong có vẻ nói chuyện khá là hợp Mãi lo nói chuyện không Nên đường phản Phong hét lớn lên khá hợp chạy Theo hét quá quá gu xe rồi Tôi với Mãi tôi Mãi vẻ vào đập lo có Ấy là để ý xạ dừng lại dừng lại anh chạy qua ngã tư rồi nghe tôi la lớn như vậy phong cũng có hơi giật mình mà thắng gấp lại quay người s a n g cau mày nhìn tôi mà nói Đi với tôi tim Tôi vậy? lớn cô chắc cũng chết lâu Làm la yếu quá. ngày nhìn gì ghê mà mà phong chỉ biết cười biết Xin lỗi trừ mà đáp. Xin lỗi anh nha, ta ạ mạnh. i tôi hơi phản Phong ứng n h ta chỉ biết lắc đầu rồi nhanh quay đầu xe lại đi được đoạn đường nữa thì cũng đến nơi ở đây họ chủ yếu là bán ở lề đường nhưng bù lại đồ ăn rất ngon và rẻ mải lo nhìn thấy thức ăn bày trong tủ mà quên bẵng anh đi xa quay người lại thì mới thấy phong ở tận dưới kia ôi đàn ông đàn an gì mà đi chậm quá tôi đây sắp chảy cả nước r ã i ra rồi đây này cuối cùng tôi phải chạy lại mà nắm lấy tay phong kéo đi miệng vẫn không ngừng l ạ i nhải anh có thể đi nhanh tí được không vậy nhìn mấy đĩa đồ ăn đấy là tôi không cưỡng lại nổi đâu phong anh ta thấy an nhiên cầm lấy tay mình thì có hơi sững người nhìn xuống chỗ bàn tay được nắm kia bất giác m ị anh ta cười nhẹ và mặc kệ cho cô gái ấy kéo mình đi anh ăn được ốc không gì tôi cũng ăn được vậy tốt rồi đi thêm một đoạn nữa thì tôi dẫn anh vào một quán ốc bên lề đường tuy quán có hơi nhỏ nhưng ở đây bán rất ngon và nhiều loại ốc cô ơi cho cháu một đĩa ốc hương một đĩa ốc bưu ạ và một đĩa ốc mỡ ạ s a o cô gọi nhiều vậy ăn sao hết vậy là anh chưa biết rồi hồi còn là sinh viên mấy đứa bạn đặt cho tôi cái tên là thần ốc đấy nên anh yên tâm ba đĩa này tôi ăn một tí là hết sạch phong chỉ biết cười khi nghe tôi nói chắc có lẽ anh cũng không tin người tôi mảnh k h ả n h như vậy lại có thể ăn mạnh như vậy đến khi cô chủ quán bê ra thì chỉ có một mình tôi say sưa ăn phong anh ta không đụng đến t h ế vậy miệng tôi mút mút mấy đầu ngón tay mà nói sao anh không ăn đi ngon cực đấy nhìn cô ăn thấy ghê quá anh chưa ăn kiểu này bao giờ nên mới thấy thế chứ ăn như vậy mới ngon chắc anh chưa ăn lề đường như thế này đúng không ừ tôi với tay lấy một cây tăm khác cầm con ốc lên lề rồi đưa t r ư ớ c miệng phong mà nói chưa ăn thì bây giờ ăn anh yên tâm không chết được đâu phong dường như anh ta có hơi đỏ mặt khi thấy an nhiên hành động như vậy nhưng vẫn không chịu há miệng ăn anh há miệng ra nhanh đi người ta đang nhìn kìa nghe tôi nói thế anh ta cũng phải miễn cưỡng mà há miệng ngậm lấy thật là ăn ốc mà làm như tôi cho anh ta uống thuốc độc không bằng mà mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy rõ chán ăn uống no nê cũng phải đến bảy giờ tối phong mới chở tôi về lại phòng trọ mở cửa bước xuống chào anh ta một tiếng tôi cũng quay người đi vào trong nhưng vừa mới bước được vài bước, đã nghe tiếng bước được bước, vừa vài mới đã p h o sao? Phong ngon. ngon. n An Nhiên, người lại, miệng hỏi, chuyện úng lời, à, không ngủ ngon. anh cũng ngủ g gọi gì gì, lại. tôi lại cười hỏi, lời, quay chúc h mặt trả cô Vậy mà mà có có à ấp p vẻ o n g đứng đấy nhìn bóng an nhiên đi khuất rồi mới lên xe quay đầu đi hình như tâm trạng hôm nay của anh ta rất tốt nhớ lại những hình ảnh của an nhiên lúc nãy khiến anh ta phải cười thầm trong lòng qua ngày mai cái thư vẫn đèo tôi đi làm như mọi ngày vừa bước vào đã gặp quản lý đứng sẵn ở đấy vẻ mặt cũng có hơi khó chịu mà nhìn tôi nói tôi mới đi vắng có mấy ngày mà mấy cô mấy chị đã làm loạn hết lên tháng này thì đừng có mơ mộng đến tiền thưởng nghe chưa nghe đến tiền thưởng bị cắt cả hai đứa tôi mặt đứa nào cũng sụi lơ nghĩ lại càng tức nếu không phải vì cái tên chết bầm kia thì đâu xảy ra chuyện gì vậy là công sức cả tháng của tôi cố gắng đều đổ sông đổ biển hết thôi thì cố gắng làm lại từ đầu vậy tôi và cái thư chào anh ta rồi cũng nhanh đi vào làm việc nhưng đi được vài bước thì tôi bị anh quản lý kêu đầu lại an nhiên lên phòng gặp tôi chút cái thư lúc này cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ sao tự nhiên quản lý lại gọi mày lên phòng thế nhìn mặt anh ta cũng thấy nghiêm nghiêm à tao cũng không biết đừng nói vì chuyện hôm qua mà gọi tao lên cho nghỉ việc chứ chắc không đến nỗi đấy đâu thôi mày cứ đi theo xem sao lời vừa dứt tôi cũng nghe được giọng hối thúc của quản lý ở phía trước nhanh chân lên vâng em biết rồi vừa bước vào phòng thì mới thấy còn một người đàn ông đang ngồi ở bàn đằng kia tôi cũng có chút lo lắng mà hai tay bấu chặt vào nhau điều a kia. Anh Tùng, đây là cô An ta sai anh. n còn đứng nghe quản nói chuyện người Tùng, Nhiên. Không thân đến đón g gì gọi cô cô đích chủ đấy đã đây đ thì biết phải lý là làm với với mà bà đó anh không cần phải biết và ngày mai cô an nhiên sẽ không còn làm việc ở đây nữa anh tự sắp xếp lại nhân sự vâng anh yên tâm em sẽ sắp xếp ổn thỏa người đàn ông kia cũng quay sang nhìn tôi nói cô an nhiên bà chủ tôi muốn gặp mặt làm phiền cô phải đi theo tôi một chuyến rồi anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy tại sao lại cho tôi nghỉ việc giờ lại bắt tôi đi gặp bà chủ nào đó tôi có quen biết gì đâu nên vội hỏi lại tại sao tôi phải đi theo anh trong khi tôi không quen biết bà chủ của anh cô yên tâm chỉ là bà chủ tôi muốn gặp cô để nói chuyện có liên quan đến con của cô nghe đến b i n tôi bất giác giật mình con tôi thì có liên quan gì đến họ Mà tại biết lại sao họ lại biết đến con tôi? Những câu hỏi đó cứ o n Những tôi? hỏi câu c đó quanh quẩn thế r o n càng g đầu lại k i n cho tôi lo lắng. Không trần cũng trả lời anh ta. Được, tôi trừ t xảo bước đi theo anh ta một lúc sau xe cũng chạy thẳng vào một căn biệt thự vừa bước xuống xe thật sự tôi phải choáng ngợp với vẻ đẹp và rộng lớn ở nơi đây nó giống như một khu nghỉ dưỡng thì đúng hơn là căn biệt thự Đầy đủ đang đợi đây ạ. À, vâng, tôi biết rồi. Anh ta đưa tôi đến chủ không thiếu thứ Nhiên Anh phòng Cô cô tôi tôi An trong. vâng gì. gõ cửa gọi. biết ta một mời rồi. rồi cửa vào Bà À ạ. bà chủ cô an nhiên đến rồi ạ cho cô ta vào cô vào đi tay tôi cầm đúng khóa mà có hơi run nhưng có liên quan đến pin thì như thế nào cũng phải vào cửa vừa mở trước mắt tôi là một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi tóc đã bạc gần nửa đầu Đoán đang đọc đặt đây đi. ngoại báo. báo Cháu chừng cũng bằng tuổi ngoại tôi đang ngồi đọc báo. Nhìn thấy tôi, bà cũng nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn mà nói. Cháu ngồi xuống đây đi. Vâng. thấy bà tuổi tôi tôi tờ mà nghe lời tôi ngồi xuống ghế mà nhìn thẳng bà ấy mà hỏi không biết bà gọi cháu đến đây có việc gì sao lại có liên quan đến con của cháu trong lòng tôi thật sự đang rất nôn nóng muốn biết câu trả lời nên hỏi thẳng nhưng ngược lại với tôi bà ấy từ từ tháo kính ra mà chậm rãi nói nhìn thấy cháu nôn nóng như vậy bà cũng vào thẳng vấn đề luôn có phải cháu đã trải qua một đời chồng có một đứa con trai và đang khao khát muốn giành lấy quyền nuôi con mình giọng tôi hơi run run mà đáp lại vâng đúng nhưng sao bà lại biết cháu hãy khoan hỏi tại sao theo như ta được biết thì về g i a thế nhà chồng cháu không hề nhỏ so với khả năng của cháu thì việc i g cháu, cháu à nghe tôi hỏi bà cũng bật cười mà đáp cháu thông minh lắm và tất nhiên sẽ có điều kiện để thỏa thuận trong ô i hỏi lại vậy điều kiện nuốt nước cháu bọt Ta một t có mà là Vậy đứa gì a đang i Hiện giám đốc tại đốc đ là tập à h ư n t h ị năm h Nhưng đáng tiếc nó lại bị gay, Không thích tiếp xúc với phụ nữ. Bao nhiêu cô gái ta chọn Nó giang đáng nó nữ Trong n rất trai tất tiếc tiếp ta một giỏi gay gái lại với đi bỏ Bao và về đẹp đêm đều xúc cô cả bị Sau nay ba nó sẽ có quyết định bổ nhiệm lại cái ghế chủ tịch cho một trong ba người con trai nhưng người bên ngoài luôn cứ đồn thổi nó là gay Nên sẽ r ấ tôi ảnh hưởng đến nó. nên muốn con chóng trong vòng năm tin đồn xong mang con chóng. ghế chủ tịch Cho che khi cho để đi Đổi cái của việc, kia. lại ta ta một ta t sau lấy lớp về sẽ nghe từng câu từng chữ của bà mà không bỏ sót từ nào quả thần thế giới kinh doanh của họ phức tạp thật cứ thế mà tranh giành kể cả anh em nhưng thôi kệ dù sao cũng là việc của gia đình họ tôi quan tâm làm gì Lúc nhìn thái độ chắc chắn của bà cũng làm cho tôi thêm phần tin tưởng đúng thật nếu chỉ dựa vào mình tôi có tiền chưa chắc có thể đón được pin về tôi t h ầ n cô thấy cô không thể đối đầu với nhà chồng cũ được không may lại cấm luôn quyền thăm non bin thì lại chết dở nhưng nếu có sự giúp đỡ của bà đây thì việc đó sẽ dễ dàng hơn vì theo lời bà nói nãy giờ chứng tỏ ra thế nhà này hơn hẳn nhà hùng nhiều còn về phần người cháu trai kia nếu thật sự anh ta là gay thì sẽ không có hứng thú với phụ nữ nên chắc cũng không có hứng thú với tôi điều đó chứng tỏ giả sử đồng ý lấy anh ta thì tôi cũng không bị thiệt thòi gì cũng không bị đụng chạm xa thịt chỉ cần làm vợ trên danh nghĩa thì sau một năm tôi có thể được ở gần bên con chỉ cần nghĩ đến giây phút ngày nào cũng được ôm pin vào lòng là tôi cảm thấy sung sướng lắm rồi nên không thể bỏ lỡ qua cơ hội này tôi chấp nhận đồng ý nhưng để thêm phần chắc chắn tôi cũng có hỏi thêm vài câu tại sao ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp thông minh mà bà không chọn lại đi chọn cháu ạ cháu là người con gái thứ m ộ ư ơ i tám đấy những cô gái trước ở chưa đến một ngày đã bỏ đi nghe đến đây tôi cũng có phần hơi lo lắng giọng nói có hơi e rè tại sao vậy ạ bà đưa ly trà lên h ú t một ngụm vẻ mặt buồn bã mà nói nó dùng tiền để đuổi mấy cô gái kia đi Mà cháu b i ế thật rồi n ữ n đến tiền. thằng đánh. g gái cô mục đích vì tiền. Rõ khổ cho thằng cháu kia trời khổ đây đều h vì t Rõ sự nhìn bà lại nhớ đến bà nội của tôi bà nào mà không thương cháu luôn muốn cho cháu mình có được một hạnh phúc trọn vẹn ngày tôi bước chân lên xe hoa nội tôi đã khóc rất nhiều sau này nghe bố kể lại bà đã bảo cả cơm mấy ngày trời vì thương nhớ tôi bây giờ ngồi trước mặt tôi là một hình ảnh người bà đang lo lắng cho cháu trai của mình Bất thấy cai cai. bà thấy lấy tôi thể tôi hít một thật trả giác sống lòng mũi hơi hiểu nỗi hơi lời lại. cảm cay cay. Có được của lúc sâu này, mà cháu chấp nhận thỏa thuận này nhưng để chắc chắn thì anh ta đúng là gay chứ ạ ta đảm bảo với cháu nó không thích phụ nữ vậy cháu cũng yên tâm miễn sao anh ta không đụng vào người cháu là được việc đó thì cháu có thể an tâm còn bây giờ cháu về nhà chuẩn bị ngày mai sẽ có người đây đón Tôi có p h ầ nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà cũng làm tôi thấy có phần căng thẳng nhưng vì bin mẹ sẽ cố thử một lần vâng cháu hiểu rồi tốt còn bây giờ ta sẽ bảo tài xế đưa cháu về khi an nhiên vừa bước ra khỏi phòng thì cháu gái duy nhất của nhà họ trịnh thục uyên cũng bước vào giọng nói có phần trách móc sao nội lại nói với chị ta là anh con bị gay vậy đó chỉ là tin đồn thôi mà thế tình trạng anh mày bây giờ có khác nào là gay đâu dù biết là thế nhưng con thấy nó sao sao ấy sao là sao thế nào cháu còn kém lắm con bé kia cứ nghĩ nó là gay thì sẽ không có sự đề phòng nếu mà nó đề phòng thì chẳng có chuyện gì để xem lửa gần dơm lâu ngày cũng bén cháu hiểu chưa thục yên đưa ngón tay cái lên mà gật đầu ý tán thành môi nở nụ cười mà đáp lại nội con quả thật cao siêu đúng là gừng càng già càng cay mà có khi sang năm ta có chắt để bồng cũng nên tại tập đoàn hưng thịnh hoàng lâm anh ta đang lướt những ngón tay dài trên bàn phím thư ký gõ cửa đi vào anh lâm ở nhà báo bà bị tăng huyết áp bảo anh về sớm ạ mặc dù đã nghe nhưng lâm mặt anh ta vẫn bình thản mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop dường như việc này quá quen thuộc với hắn ta tôi biết rồi cậu báo lại m ộ ư ơ i năm phút nữa tôi có mặt tại nhà vâng đợt này tập đoàn hưng thịnh đang gặp chút rắc rối về vấn đề dân ở khu ổ chuột không chịu rời đi mặc dù bên công ty đã bồi thường và hỗ trợ rất thỏa đáng đây cũng là dự án mà lâm đang đảm nhiệm chính vì điều này khiến cho anh ta phải đau đầu mấy ngày hôm nay không hiểu vì lý do gì mà họ khăng khăng không chịu hợp tác hay là đang có một thế lực nào đứng ở đằng sau muốn phá hắn ta bất giác lâm ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại mà đưa những ngón tay lên xoa xoa hai bên thái dương anh lâm xe đã chuẩn bị rồi mình đi luôn bây giờ chứ ạ khi nghe tám người hầu kêu la cũng vội ném đi miếng táo đang ăn sở trên tay ra ngoài cửa sổ luống cuống leo lên giường nằm giả vờ như người bị bệnh lâm nhìn d ì châu là người thân cận chăm sóc cho bà hỏi bà cháu đâu bà chủ đang nằm nghỉ trong phòng thưa cậu lâm mở cửa phòng bước vào nhìn thấy bà nằm im trên giường mắt nhắm hờ cũng đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh hắn ta cười nhẹ rồi đi lại phía giường ngồi xuống ghé sát miệng vào tai bà, nói nhỏ. sát tay nói nội vào bà, lần này bà bật ngồi dậy đánh vào vai lâm cái thằng cháu trời đánh có lần nào bà gọi mà mày chịu về nhà này đâu chỉ có cách này mới hiệu quả thôi con về đây chỉ vì nội còn không không bao giờ con bước chân vào ngôi nhà này bà nội đôi mắt buồn bã thở dài nhìn lâm sự việc xảy ra cũng đã lâu không lẽ con còn h ậ đ ông ấy sao lâm dù sao cũng là ba của con lâm anh ta không muốn nhắc lại chuyện trước đây nên đánh chống làng hỏi s a n g việc khác nội gọi con về gấp thế này chắc là có việc ấy tí nữa thì ta quên ta vừa mới tìm được một cô gái có vẻ rất hợp với con ta muốn con kết hôn với cô gái đó Đã được đảm là là mà nào này con chưa cuộc con Con con thích sao? bảo nội vẫn Nhưng yên số sẽ tâm thế bỏ Bỏ bỏ bé lâm hắn ta ngao ngán lắc đầu vậy cứ như cũ mà làm nếu cô ta vượt qua được một ngày thì con sẽ đồng ý kết hôn nhưng nếu thất bại thì con muốn cô gái kia sẽ là con số cuối cùng trong danh sách kia nội đồng ý không được sẽ theo ý của con ngày mai ta sẽ đưa con bé ấy đến cứ theo ý của nội bây giờ con có việc phải đi lâm vừa bước ra khỏi phòng đã gặp mẹ kế cũng chính là mẹ của phong hắn ta đi lướt qua như không thấy tiếng người phụ nữ cất lên ô i giời ai đây thì ra là cậu cả nhà này cứ tưởng không bao giờ về cái nhà này nữa chứ lâm mặt đầy vẻ oán hận mắt lườm như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta tôi có về hay không cũng không đến lượt bà quản tốt nhất bà nên im cái miệng lại Bà ta biểu mô nhìn lâm mặt à mà mày Làm làm Mày! thách thức. thằng tịch, thì tránh mắt tôi. Phong, ghế chủ mạnh hãy cái được còn được được còn con của Để đừng xem xem miệng Lâm nó ngồi lên nói, bẩn giờ bao lâu. bây ra, hậm hực bước đi trên xe hắn ta mặt lạnh tanh hỏi thư ký tình hình ở khu đấy như thế nào rồi dạ sau mấy ngày thuyết phục thì đa số người dân đã đồng ý rời đi nhưng lâm hắn ta c a o mày hỏi lại nhưng sao có một hộ dân ở đó không chịu di rời mặc dù nhân viên của mình đã cố gắng hết sức để thuyết phục bên ta có đưa ra những thỏa thuận và hỗ trợ tốt nhất cho họ không dạ có bên ta đã phô ra tất cả những quyền lợi tốt nhất rồi ạ nhưng gia đình đó vẫn từ chối không những thế khi thấy người của ta đến họ phản ứng rất mạnh còn cầm trổi đuổi đi khi nghe những lời của thư ký báo lại lâm dường như có chút hoài nghi Hắn ghế, những hỏi thư đình nhiêu chỉ hai cháu thôi à. Cậu cháu trai hiện đang học lớp 8, và hình như đang mắc căn bệnh cho ngã người ngón trên người? đang đang căn người đến Vâng. ta tay trai Tôi biết rồi, cứ tiếp tục cho người của ta ra sau Gia bao của gõ gõ gì rồi đùi lại rồi, đầu Cậu đó đó. đó. có có lớp Dạ, ký. mắc cứ bà và sáng hôm sau con thư dậy sớm hơn mọi ngày nhìn thấy tôi còn ngủ nó đi đến giường lay lay người tôi dậy miệng không ngừng nói thứ nó. nó nghe đến nghỉ việc cũng lật đật lôi người tôi ngồi dậy cho bằng được để hỏi nghỉ là nghỉ thế nào tại sao lại nghỉ mày nói rõ ra xem nào bất đắc sĩ tôi phải ngồi thẳng dậy đưa tay lên vỗ vào vặt mình mấy cái để tỉnh ngủ rồi kể cho nó nghe chuyện thỏa thuận của tôi ngày hôm qua nghe xong nó cũng thở dài một cái lên tiếng an ủi sau số mày lận đận vậy nhiên nhưng mày có chắc là hắn ta bị gay không vậy tao thấy nó sao sao ấy bà chủ đó đảm bảo với tao rồi nên cũng yên tâm một phần ừ chỉ hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ để còn đón pin về chứ lỡ hắn ta không phải gay mà bệnh hoạn biến thái thì coi như xong những lời con thư nói cũng nằm trong suy nghĩ của tôi nhưng vì bin sẽ thử một lần biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với mẹ con tôi mày càng nói tao càng thêm lo đấy nhưng lỡ đã đồng ý rồi thì cứ thử một lần xem sao chắc có lẽ tí nữa sẽ có người đến đón tao đi không có tao ở đây thì mày cũng nên nấu nướng ăn cho vệ sinh chứ đừng ăn ngoài đường nhiều không tốt đâu gớm biết rồi mày cứ làm như sắp đi đâu đó xa lắm ấy Cũng ở tại r rồi trễ rồi răng. trong trước mà. o cho tao vào sao con n thành này liền nghe không luôn cũng phòng sinh đánh răng. Khi nhìn mình trong gương sao mà thấy thân、quá? Không ngờ ngày sống mình thuận. không đường chuẩn hồng đen g gì gọi giờ. giờ thôi Biết thôi thứ tôi thấy tuổi tôi thỏa biết tôi tối. t phố chưa? Khi phải phía mà. Mày là mày làm mà Mà là màu hồng hay là bây đây. hay đi đi đi Cái đi đi đi đi đem qua quá. cuộc của đó có có bị Ừ sẽ vệ nhà riêng của hoàng phong mẹ anh ta đang l ạ i n h ả y Mẹ năm một mẹ mong mẹ mỗi mình nghe được thông tin trong năm nay,、bà、còn ông trong Thằng Dũng thì mẹ không mong chờ gì ở nó, vọng con. giao ghế gì chủ tịch cho thì chờ chỉ hy được đứa. cái lại vào ba ấy bà sẽ ở phong anh ta đang ngồi mỉm cười nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại trong đó là hình ảnh của an nhiên đang cười tươi trên con phố không nghe con trai trả lời lại mẹ phong cũng gọi lớn phong nãy giờ m ẹ có nghe mẹ nói gì không vậy p h ò n g h ắ n ta tắt điện thoại quay sang nhìn mẹ mình khó chịu trả lời con nghe rồi sao mẹ lúc nào cũng lo lắng thế cái ghế đó chắc chắn con sẽ ngồi vào được đừng có chủ quan con ạ t h ằ n g lâm không phải là một đứa dễ đối phó hay con lấy vợ đi nếu mà mang bầu đứa con trai thì chắc chắn cái ghế chủ tịch sẽ thuộc về con phong anh ta tự nhiên bật cười khi nghe đến lời đề nghị của mẹ mình lấy vợ đó là Chuyện chưa cũng lúc việc Con cái chủ tịch hắn nghĩ nhưng nghĩ nhưng không ghế quan bây lấy từng đến, đến đến liên đến nên ta kia, giờ gì đã đó rồi. vợ, sẽ mẹ đừng can t h i ệ phong vào. Mẹ p bà ta ngạc nhiên khi nghe con trai mình muốn lấy vợ con muốn lấy ai ở đâu ra thế thế nào phong hắn ta cau mày giọng nói khó chịu con đã nói là mẹ đừng can thiệp vào con chỉ lấy người con yêu mẹ không cấm con yêu nhưng phải là muôn đăng hộ đối với nhà mình Phải chấp chấp Phong nhà thế, không không nhận. nhận hay không? Không hắn giờ Nói rồi là quyền nếu quan trọng. cũng có ta mẹ Mẹ bao đi vào nhìn xung quanh không thấy an nhiên đâu thấy thư đang đứng ở đằng kia anh ta nhanh chân đi đến hỏi cô cho tôi hỏi an nhiên ngày hôm nay có đi làm không tiếng c ò n thư không còn lạ gì hễ thấy trai đẹp là cứ đứng đần người ra buộc phong phải lên tiếng hỏi lại này cô sau tiếng gọi to kia thư cũng kịp gọi lại hồn về lắp b ắ p hỏi sao cơ anh muốn hỏi gì tôi muốn hỏi cô an nhiên hôm nay có đi làm không à nó nghỉ việc luôn rồi không làm ở đây nữa sao lại thế hôm qua c ò n làm ở đây hay là vì chuyện của em trai tôi thư khua khua tay lắc đầu đáp lại không phải mà vì chuyện cá nhân thôi vậy hiện giờ cô ấy có ở phòng trọ không n h ư n nó không còn ở đó nữa cũng dọn đi rồi phong mặt hiện lên vẻ lo lắng vậy cô có biết cô ấy đi đâu không thư cố tình che giấu nên không nói rõ cái đó thì tôi không biết nhưng nó không có nói cảm ơn Phòng anh ta buồn bã, quay người đi, nhìn xuống bó hoa buồn người xuống đang ta quay bã bó đi, các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập một của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên chỉ là quá khứ của tác giả vân thi Để có thể đón đăng để thể có các MC chuông cũng chia cùng tập truyện tiếp theo, Thanh thông nghe hãy nhớ kênh nhấn như nghe chuyện bạn người nhé. like mới Mai mọi vào báo ký và và sẻ cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại